1.9 Hứa chí hàng nhìn cô nhờ ánh sáng phản chiếu của màn hình, thấy thần thái của cô bình thản. Cho dù lúc nãy trong bữa ăn, cô cười cười nói nói như thế nhưng anh vẫn thấy cô đang giữ một khoảng cách hợp lý với mình. Lý dỏ tiếp chuyện theo chủ đề của anh, rất lịch sự và có sự điều chỉnh thích hợp. Thế mà giờ đây, cô đang ngủ như một đứa trẻ vô tư hồn nhiên. Hứa chí Hằng nghĩ, không biết cô mệt đến mức nào mà lại ngủ say xưa như vậy. Trên màn hình đang chiếu phim nói về dục vọt, phản bội, đố kỵ chiến tranh, bệnh tật, tha thứ. Anh xem từng phân đoạn một nhưng không trụi, ý lắm, mà cũng không suy nghĩ để sâu chuối các tình tiết lại với nhau. Từ trước tới giờ anh cũng không quá say mê văn nghệ, và lúc này điều anh quan tâm chính là cô gái yếu đối đang dựa vào mình ngủ ngon lành kia. Đầu cô ngả vào vai anh nên anh khẽ nghiêng đầu là chạm mặt vào tóc cô, cảm nhận được mùi nước hoa rất nhẹ. Trong những khoảng lặng của phim Anh còn nghe thấy cả tiếng thở sâu Nhẹ nhàng của cô Nếu có thể, anh thực sự muốn bộ phim tắt tiếng Để cô ngủ được ngon hơn Nhưng nhìn lại, thấy cô không có động tĩnh gì Rõ ràng âm nhạc và lời thoại phim Chẳng hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô Kết phim, đèn trong giạc bật sáng Những khán giả khác uồn ùn đứng dậy Thứa trí hàng lay nhẹ cánh tay cô Diệp chi thu giờ mới tỉnh Mơ hồ nhìn xung quanh Phát hiện mình đã rửa vào người Hứa Chí Hằng mà ngủ gần như trong cả thời gian chiếu bộ phim. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy rồi cười ngượng ngịu Xin lỗi anh, anh chắc chưa bao giờ đi xem phim cùng một cô gái khó chịu như vậy nhỉ? Hứa Chí Hằng nhìn cô cười, dơ tay giúp cô vuốt lại mớ tóc loà xòa trước chán. Động tác của anh rất tự nhiên, cô cũng không kháng cự gì. Hai người đứng lên đi ra khỏi giạc, bên ngoài trời mưa lất phất thấp thoáng vài bóng người đi lại. Nịnh cơn gió lạnh lùa qua trước mặt Anh giúp cô mặc áo khoác Quảng vai rồi đưa cô tới chỗ đỗ xe của tòa nhà đối diện Lúc này cô mới tỉnh hẳn ngủ Cảm giác hai người đã thân mật hơn Thực sự không giống kiểu lần đầu họ hẹn Tuy lúc ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ Biết rõ về nghề nghiệp của nhau Nhưng cô và anh vẫn là người xa lạ Không tính việc cô dựa vào anh ngủ say gần 2 tiếng đồng hồ Lúc đó cô còn tự nhiên để anh khoác vai Thật giống như đôi tình nhân Nhưng cô cũng phát hiện mình không hề có ý kháng cự Trái lại còn thấy lưu luyến cái cảm giác ấm áp khi dựa vào anh Không lẽ nửa năm thất tình làm cho người ta tham lam tiếp xúc thân mật với người khác đến vậy sao Suy nghĩ này khiến lòng cô giấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ Cô ngẩn đầu nhìn anh, vừa hay anh cũng cúi đầu xuống Nhìn cô dưới ánh đèn vàng của bãi đổ xe và mỉm cười nói Em nhìn anh cứ như nhìn một người xa lạ ấy Tôi thực sự đang ngạc nhiên về điểm này đây, chúng ta vẫn chỉ được coi là những người xa lạ. Diệp Chi Thu cười buồn, hóa ra, buông thả bản thân còn dễ hơn tưởng tượng. Em coi hưởng thụ cuộc sống là một sự buông thả sao? Hai người đã đi đến bên chiếc Cayenne của anh nhưng anh không vội lên xe mà thật lòng hỏi cô. Diệp Chi Thu ngây ra, nghiêng đầu nhìn về phía xa, không biết trả lời thế nào. Cô chưa bao giờ buông thả mình một cách tùy tiện cũng không phân biệt nổi cái gọi là buông thả và hưởng thụ nhất là mấy năm gần đây áp lực công việc dồn lên vai cô ngày càng nhiều cô thường có cảm giác mệt mỏi thở không ra hơi càng không thể biết đến mùi vị của buông thả và hưởng thụ sự bối rối của cô lọt vào mắt anh anh khoác mạnh vai và ôm cô vào lòng bắt đầu nụ hôn mà không để cô kịp phản ứng đầu tiên môi anh chạm nhẹ vào môi cô rồi nụ hôn ngày càng mạnh và sâu Cô vốn dĩ có thể lui lại để phòng ngự nhưng một tay anh đã vòng qua eo cô, tay khác giữ chặt đầu cô, không để cô kịp né tránh. Nhưng lúc đó, cô cũng bỏ ngay ý định tránh né, hai tay bất giác ôm lấy vai anh, ngước lên đón nhận nụ hôn dài nóng bỏng. Phía không xa có tiếng khởi động xe nhưng cả hai người đều không cảm nhận được. Một lúc sau, có ánh đèn xe quét qua, một người mở cửa kính xe huyết xáo, bấm còi treo chọc rồi lái xe lướt ngang qua họ. Lúc này Diệp Chi Thu mới sự tỉnh, vội đẩy anh ra và cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Cuối cùng thì đôi môi anh cũng rời khỏi môi cô nhưng tay anh vẫn ôm chặt cô trong lòng ngực. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh cũng đang đập loạn sạng, cô liền trấn tĩnh lại. Dừng một lúc lâu, cô ngước lên nhìn anh, khàn khàn mở miệng nói. Hừm, giờ thì em thật sự không hiểu thế nào là buông thả và thế nào là hưởng thụ nữa rồi. Anh cười. Cuối đầu hôn nhẹ lên mũi cô, nếu vẫn còn lẫn lụi như vậy thì xem ra nụ hôn của anh chưa đủ để em cảm thấy thế nào là hưởng thụ. Diệp Chi Thu biết phản ứng của mình vừa rồi, đương nhiên cô thừa biết, người đàn ông này hiểu phản ứng của cô. Anh cũng rất tự tin với biểu hiện của mình nên cô chỉ mỉm cười, không còn sớm nữa, đưa em về nhà đi. Chẳng lẽ Mai vẫn phải đi làm sao? Không phải, nhưng Mai em phải đi công tác, chuyến bay sáng. Hứa trí hằng nhớn mày Anh đúng là đại ngốc Suýt nữa thì tưởng rằng em muốn trốn tránh anh Diệp chi thu không nhìn được nên cười thành tiếng Dơ tay chạm nhẹ vào cặp môi mỏng với đường viền môi rất rõ của anh Không, em không muốn thì em sẽ nói thẳng Không trốn tránh Nhưng khi em cần thì em lại không nói gì Anh hôn vào ngón tay cô Yên tâm, anh rất nhẫn nại và thành tâm Anh sẽ đợi Một tay anh ôm cô Một tay lấy chìa khóa nhấn nút mở khóa, mở cánh cửa bên phải rồi bế cô đặt vào chỗ ngồi. Anh lên xe khởi động máy, Diệp Chi Thu không dám nhìn anh nữa, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa xe. Lúc này cô mới cảm thấy mặt mình nóng rực cứ như đang phát sốt vậy. Nghĩ lại, vừa rồi cô cố làm ra vẻ cứng cỏi trước mắt anh nhưng thực ra chẳng có tí sức thuyết phục nào cả. Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com Diệp Chi thu đi công tác 3 ngày, cô ngồi máy bay chuyến sáng trở về rồi đến thẳng công ty tiếp tục làm việc, thấy công ty có 2 người mới. Một người là trợ lý kinh doanh do bà Lưu Ngọc Bình chuẩn bị cho cô, một cô gái 21 tuổi, quần áo, trang sức đều không mang phong cách cụ thể nào, điều càng tồi tệ hơn nữa là cô ta mang họ Lưu. Bà ta có sự sắp xếp trước nên thì thầm với cô, đây là con gái của em trai tổng giám đốc Lưu, rồi ngừng lại như cỏi. Có ý muốn chờ xem ý kiến gì của cô về cô bé này Diệp Chi Thu đương nhiên là không vui nhưng cô có thói quen không bao giờ thể hiện nét mặt không hài lòng của mình trong công việc mà chỉ vâng một tiếng không phát biểu gì thêm cô yêu cầu một trợ lý kinh doanh phải nghiêm túc chứ không quan tâm cô ta người nhà của ai nhưng khi xem qua hồ sơ của cô ta thì thấy từ sau khi tốt nghiệp một trường kỹ thuật ra cô ta chưa làm một công việc nào hẳn hoi lại trang điểm thiếu thẩm mỹ Cô ta không mang lại rắc rối cho cô là tốt lắm rồi. Mà cô cũng không thể nói gì. Chỉ khẽ than thầm một tiếng rồi đưa hóa đơn thanh toán công tác cho cô ta tự đi đến phòng tài vụ học cách xử lý. Còn một người mới nữa thì cô đã biết. Đó là nhân viên thiết kế trước đây cũng làm ở Tố Mỹ tên là Lộ Dịch. Lộ Dịch làm ở Tố Mỹ trước cô một năm. Lúc đầu biểu hiện rất tháo vát. Tăng thành rất coi chọc anh ta. Sau khi được giải thưởng về thiết kế. Lộ dịch bắt đầu bị bóng hào quang làm ê mội, bộ phận thiết kế dập chân tại chỗ, anh ta cũng không màng đến mà chỉ thích nâng cao thanh thế. Đó vốn dị cũng là một việc thường trong giới thời trang nhưng không may cho anh ta là gặp phải một ông chủ ghê hướng không kém. Tăng Thành, người không có thói quen mặc cả với người khác. Đầu tiên Tăng Thành dùng các điều khoản trong hợp đồng lao động để ép chặt anh ta, sau đó đẩy anh ta sang một bên, không cho tham gia vào các cơ hội thiết kế. Và cuối cùng là không ký tiết hợp đồng lao động, anh ta đành phải tìm công việc khác. Sau khi nghỉ việc ở Tố Mỹ, anh ta mới phát hiện không những điều kiện của các công ty khác không bằng Tố Mỹ, mà hơn nữa phong cách của anh ta khen về sáng tác tự do nên không thích ứng được với hầu hết các doanh nghiệp mang tính thực tế ở khu vực này. Sau khi chuyển đi chuyển lại vài công ty, thấy tiền đồ của bản thân có vẻ ảm đạm, mới hối hận về hành động của mình trước đây ở Tố Mỹ. Việc gặp đồng nghiệp cũ ở công ty mới khiến cho cả hai người đều không khỏi bối rối. Đối với Diệp Chi Thu thì Lộ Dịch chẳng qua chỉ là anh chàng chưa đến 30, tuy cũng được xem là mặt mũi sáng sủa cột tóc đuôi ngựa, kiểu ăn mặc đậm chất nghệ sĩ khác hẳn với những người khác. Có điều thần thái lại hoàn toàn trái ngược với phong cách ăn mặc của anh ta, điều này tạo nên cảm giác hiếm nhã với người gặp. Diệp Chi Thu chào hỏi trước, Lộ Dịch, lâu rồi chưa gặp. Lộ Dịch cũng cười nói, Xin chào, Tiểu Diệp, tôi phải gọi cô là Tổng Quản lý Diệp chứ. Đi công tác về rồi à, chúng ta lại trở thành đồng nghiệp rồi. Diệp Chi thu mỉm cười, khiếp quá cơ, gọi tôi là Tiểu Diệp thôi. Tối nay rồi không, đi ăn tối cùng đồng nghiệp nhé. Hôm nay tôi có hẹn rồi, ngại quá, Lộ Dịch à sau này là đồng nghiệp rồi. Ngày nào cũng gặp nhau, còn nhiều cơ hội lắm. Lộ Dịch cười và gật đầu hai người chào hỏi nhau rồi ai làm việc đấy không nói chuyện thêm nữa quả thực diệp chi thu đã có hẹn trước tối đó cô cùng bà chủ lưu Ngọc Bình mời giám đốc cửa hàng trung tâm ăn cơm nói chuyện về việc điều chỉnh khu bán hàng hơn thế cho dù chưa có hẹn cô cũng không hàn nguyên chuyện cũ với lộ dịch lộ dịch trước ở tố Mỹ là một nhân vật có tiếng không thân thiết với cô Lần này anh ta muốn mời cô ăn cơm thì chắc chắn là do mới vào nên muốn tạo quan hệ xá giao hoặc nghe ngóng tin tức. Cô không muốn dây dưa đến anh ta trong tình hình dối bởi hiện tại. Diệp Chi thu về văn phòng, một mặt chỉnh lý các bản báo cáo kinh doanh trong thời gian gần đây, mặt khác suy nghĩ về hai nhân viên mới vào. Một cô gái họ lưu ăn mặc chẳng có chủ điểm gì thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều lắm, thể hiện khá rõ ý đồ của bà chủ. Vị trí nào cũng thu xếp người của mình vào để yên tâm, còn người đó có làm việc hay không là chuyện thư yếu. Nói ra hầu hết các doanh nghiệp thời trang ở thành phố này đều là các doanh nghiệp gia đình, tình trạng này thực sự rất phổ biến. Cô biết hình như chỉ có ông chủ cũ, Tăng Thành, từ khi tiếp nhận công ty vốn không lớn lắm của bố ông ta, không những làm công ty trở nên lớn mạnh mà còn thay đổi hẳn cách làm, sử dụng toàn bộ các giám đốc có chuyên môn. Không để người nhà làm tại công ty mà đưa đi làm các nơi khác. Lộ dịch vào được tín hòa là quá tốt rồi. Phong cách thiết kế của anh ta hoàn toàn khác tín hòa. Mà Lưu Ngọc Bình lại là người theo chủ nghĩa thực dụng một cách triệt để. Có thể tầm mắt của bà ta không xa nhưng độ nhạy cảm thì quả thật rất khá. Tại sao lại có thể đắc tội với ba nhà thiết kế hiện tại để đưa anh ta vào nhỉ? Diệp Chi Thu suy đi nghĩ lại. Đoán đây chỉ có thể là chủ ý của Thẩm Tiểu Na nhưng bà Lưu Ngọc Bình cũng có ý ủng hộ Cô rất đau đầu về việc sắp xếp nhân sự thiên lệch trong công ty Dù sao nó cũng liên quan đến mục tiêu bán hàng của mình nên cô không thể không nghĩ ngợi được Xem đồng hồ, cô cầm điện thoại gọi cho Phạm An Dân Chuông gieo một hồi dài, anh ta mới nhấc máy, giọng nói không khỏe lắm Chào em, Thu Thu Chào anh, tôi đi công tác về rồi Anh xem chiều nay có tiện đi ngân hàng không? Chúng ta làm nốt thủ tục cuối tôi chuyển tiền cho anh. Bên phía Phạm An dân im lặng một lát rồi mới nói, Được, em nói thời gian cụ thể đi, anh sẽ đến đúng giờ. Diệp Chi Thu nói thời gian rồi tắt máy, tiếp tục xử lý công việc của mình. Sắp đến giờ ăn trưa, di động của cô lại đổ chuông, số máy lạ. Cô nghe máy thì thấy một giọng nói nhỏ nhẹ pha chút do dự, chào chị. Xin hỏi đây có phải là số cổ trị Diệp không? Tôi là Diệp Chi Thu đây, xin hỏi cô là ai? Đầu bên kia mãi không nói gì, Diệp Chi Thu hết nhẫn nại đang định nói thì cô ta cắt lời, "Chị Diệp à, tôi là bạn gái của Phạm An Dân, Phương Văn Tĩnh." "Có việc gì không, cô Phương?" "Chị hẹn An Dân 4 giờ chiều nay gặp mặt à?" "Đúng rồi, ở ngân hàng." "Cô có thể đi cùng Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên, Diệp Chi Thu nói không có chút gì mỉa mai cả. Chị đừng quá đáng như vậy, chị Diệp, An Dân giờ đang bị bệnh nằm viện mà chị chẳng quan tâm anh ấy một tí nào. chỉ Toàn làm theo ý mình, chị muốn khiến anh ấy luôn có cảm giác tội lỗi cũng được nhưng phải có chừng mực, thôi chứ. Anh ấy làm sao? Diệp Chi Thu ngạc nhiên, viêm phủi cấp, tiêm vài ngày nay mới vừa hết sốt. Giọng điệu của cô ta trong điện thoại khác hẳn với biểu hiện bên cạnh phạm an dân trong lần gặp mặt trước. Diệp Chi Thu không buồn để ý. Cô nói, nếu như ốm thì có thể để lúc khác. Bảo anh ta chú Ý nghỉ ngơi. Bao giờ ra viện tôi lại gọi điện thoại hẹn thời gian. Tạm biệt. Này. Diệp Chi Thu tắt điện thoại tiếp tục làm việc. Ngay sau đó chừng một phút, điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là số điện thoại đó. Cô bắt máy nói băng giọng lạnh lùng. Cô Phương, tôi đang làm việc, không muốn tiếp tục nghe điện thoại như thế này nữa. Tôi muốn mời chị ra ngoài nói chuyện, bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi. Tôi nghĩ chẳng có gì để nói với cô cả, cô ở bệnh viện chăm sóc người ốm không phải tốt hơn sao? Chị Diệp, làm người đừng ích kỷ quá như vậy, tôi nghi ngờ không biết có phải chị đã từng yêu An Dân hay không, đừng lãnh đảm như thế, thậm chí chị còn không đề cập đến việc đi thăm anh ấy sao? Diệp Chi Thu thực sự đau đầu, cô nói, cô nên cảm ơn tôi ích kỷ như thế mới đúng chứ. Nếu tôi vừa nghe anh ta bệnh đã vội vàng lao đến bệnh viện, nắm tay nhìn anh ta, nước mắt rơi mà không nói nên lời thì cô mới vui à. Chị, chị đến thăm anh ấy đi, lúc anh ấy sốt toàn gọi tên chị, tôi nghĩ nếu chị đến, anh ấy sẽ vui, sẽ khá hơn một chút. Xin lỗi. Dù tâm trạng cô bây giờ không được ổn lắm nhưng cũng không cần lôi tôi vào cùng. Nếu tôi đi, tôi sẽ không vui. Bây giờ y học phát triển, viêm phổi cấp không phải là bệnh nguy hại lắm. Cố gắng cối hợp điều trị với bác sĩ là được. Cô chăm sóc anh ta tốt nhé. Còn việc anh ta gọi tên ai thì cô không nên để ý như thế. Chỉ là thói quen thôi. Dù sao tôi và anh ta đã từng yêu nhau 6 năm trời. Tôi đoán nếu cô và anh ta tiếp tục duy trì khoảng 6 năm nữa thì khi nào sốt, anh ta sẽ gọi tên cô thôi. Tạm biệt, cảm ơn nếu cô không gọi điện thoại đến nữa. Diệp Chi Thu bỏ điện thoại xuống, cô không thấy mình lạnh lùng vô cảm. Cô hy vọng phạm an dân không sao nhưng chắc chắn sẽ không đến bệnh viện thăm anh ta. Cô nhớ rõ lần trước mình ốm trong khi đi công tác ở tỉnh xa, chỉ có một mình gáng ngược đến bệnh viện truyền dịch, còn phải không ngừng nghe điện thoại làm việc. Trong lòng rõ ràng rất buồn phiền, lúc đó cô chỉ mong có thể tìm được một nơi nào đó không có người để ngủ một giấc mãi mãi. Nhưng làm gì hơn ngoài việc cố gắng ngồi thẳng, mắt nhìn ống truyền dịch để gọi y tá đến giúp. Một người đàn ông nằm viện ở gần nhà, lại có bạn gái bên cạnh, tình hình đâu đến nỗi tệ hại như cô. Người yêu cũ như cô mà vồn vã, e rằng nếu vào thăm còn khiến mình thành trò cười cho thiên hạ Cô cũng từng gọi tên bạn trai trong lúc suốt nhưng đó là chuyện đã lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác như đã cách xa hàng thế kỷ. Hứa chí hàng gọi điện tới lúc sắp tan tầm, thấy tên anh trên màn hình di động, Diệp Chi Thu vẫn không tránh khỏi cảm giác khác lạ. Chủ nhật đó, ngay từ sớm tinh mơ hứa chí hàng đã lái xe đến đưa cô ra sân bay. Anh mặc chiếc áo len có cổ màu sữa kèn một chiếc quần bò và đi giày thể thao non rất trẻ và đầy sức sống. Tuy cô biết phong cách ăn vật trang điểm của mình khá đơn giản và trang nhã, phù hợp với đi du lịch. Nhưng cô cũng biết, nếu ra ngoài mà trang điểm sơ sơ thế nào cũng là một sắc mặt tái mét, không có sức sống. Thực sự cô thấy hơi xấu hổ. Anh muốn đưa cô đi ăn sáng trước nhưng cô phản đối. Đi bây giờ, máy bay có đồ ăn sáng mà. Chả nhẹ em thích ăn sáng trên máy bay à. Diệp Chi Thu không biết mình có thích bữa sáng trên máy bay không nhưng từ trước tới giờ. Đối với vấn đề ăn uống, cô không kỹ tính lắm, cô coi đó chỉ là việc lấp đầy dạ dày. Vì thế cô đương nhiên thừa nhận bữa ăn nhẹ kiểu tay kèm với trà có vẻ hợp với mình hơn một chút. Ăn sáng xong, anh lái xe đưa cô đến sân bay, giúp cô lấy hành lý, mua bảo hiểm, đổi thẻ lên máy bay. Cô đã quen tự mình đi về, lần đầu tiên đi nhàn rỗi để người khác làm hộ tất cả các thủ tục, tự nhiên thấy hơi choáng ngợp. Em mang chút hành lý đơn giản vậy thôi sao Từ trước đến nay Mỗi khi đi công tác cô chỉ mang theo những đồ thiết yếu Lần này Ngoài một túi hành lý Cô khoác thêm một cái túi đựng máy tính xách tay Ngay cả vali kéo cũng không mang theo Cô trả lời Em đi có 3 ngày thôi Có dùng bao nhiêu đồ đâu Anh tiến cô đến tận cửa an ninh Thái độ chu đáo đúng như một người bạn trai Cô đi được vài bước thì dừng chân quay lại Anh đang mỉm cười nhìn cô, cô cũng cười theo, vẫy vẫy tay với anh rồi mới xảy bước về phía cầu thang cuốn đi lên cửa máy bay. Làm về mảng thị trường gần 6 năm, hình như chỉ ngoài Tây Tảng và Đài Loan ra, tất cả các tỉnh đều in dấu chân cô. Cô thực sự đã mệt mỏi với những chuyến đi công tác, nhưng quả thật phải cảm ơn lần đi công tác này. Nếu không, cô quả thật không biết phải đối diện với anh như thế nào, xông pha ra ngoài tỉnh. Ít ra có thể yên tĩnh một chút mà ngẫm nghĩ về lần mạo hiểm đáng kinh ngạc vừa rồi. Thái độ rất chỉn chu của hứa chí Hằng chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là anh rất đàng hoàng khí khái. Nam Nhi có chí khí quả thật là được tính thêm rất nhiều điểm. Đi xe cay giá cả cũng bày cả ra đấy. Tuy anh rất khiêm tốn nói rằng mới chỉ quản lý một công xưởng đang phát triển nhưng không cần thông minh lắm cũng có thể thấy điều kiện của anh ta rất ổn. Diệp Chi Thu không muốn thăm dò về thân thế người khác, nhưng cô thực sự không hiểu nổi tại sao một anh chàng điều kiện tốt như thế lại theo đuổi mình. Không phải cô tự ti, chỉ cảm thấy đàn ông điều kiện tốt mà để ý đến mình là điều không thể. Nhưng cô đã 29 tuổi, đã một lần thất bại trong tình yêu và cũng đã qua cái tuổi tin vào những gì gọi là kỳ tích. Lại thêm việc làm bên kinh doanh mấy năm, việc phân tích kỹ càng các việc xảy ra đã thành một thói quen. Nhưng lúc này cô không phân tích được động cơ của Trí Hằng, cô chưa thể thuyết phục mình yên tâm đón nhận tình cảm ấy. Sau khi công việc đã thành thơi, cô nằm một mình trong phòng khách sạn, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình hai người quen biết. Ngoài sự tiếp xúc của hai cặp môi ngoài ý muốn trên sân thượng quán ba hôm đó, có thể nói không còn điều gì khác có thể dẫn đến ý muốn thân thiết với cô hơn của Trí Hằng. Cô không tin rằng chỉ một tiếp xúc đơn giản như vậy lại làm nên cả một tấm lòng nhiệt tình theo đuổi. Nhưng cách anh ôm và hôn cô như vậy cũng khiến trái tim cô loạn nhịp. Nghĩ tới đây, tự nhiên mặt cô nóng gian và tim cũng đập mạnh. Biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sự quyến rũ giữa hai cơ thể sẽ đến sớm hơn sự rung động của hai trái tim. Cô có nên thả mình để hưởng thụ cuộc tình này không? Cô không thể đưa ra một đáp án chính xác. Em về rồi đấy à? Đáng lẽ anh nên đến sân bay đón em nhưng quả thực mấy hôm nay bận quá. Tiếng phổ thông của hứa trí hàng ít nhiều có mang âm đuôi của bên Giang Nam. Rất ôn hòa dễ nghe. Tối nay em có kế hoạch gì không? Lúc nữa công ty em có buổi tiếp khách. Không biết đến mấy giờ. Anh cũng không nói thêm nhiều. Anh cũng phải họp. Tan họp anh sẽ điện cho em ngay. Em chú ý nghỉ ngơi nhé. Diệp Chi Thu sau khi tan ca thì lập tức đưa hành lý về nhà. Vội vàng thay quần áo rồi đến nhà hàng mà bà chủ đã hẹn trước Khách mời là giám đốc phụ trách các khu mua sắm của cửa hàng trung tâm họ Lý Một quý bà độ tuổi trung niên Tuy bà đã nhận lời Diệp Chi Thu đi ăn cơm nhưng rất kín miệng Cứ nói đến chuyện mở rộng quy mua khu bán hàng là bắt đầu nói vòng quanh Lưu Ngọc Bình chán nản Chỉ còn cách cố gắng săn đón Trước khi bà ta về thì tặng bà ta một túi sách tay Bà Lý là người biết hàng Chỉ nhìn hình thức túi đã biết ngay bên trong có gì. Hai người cứ đùn đẩy nhau hai. Ba lần, cuối cùng bà cũng dỉ tai điều gì đó với Lưu Ngọc Bình. Sau đó xách túi đi trước. Lưu Ngọc Bình quay người ngồi xuống, nhìn nét mặt của bà ta. Diệp Chi thu đoán tình hình không được khả quan cho lắm. Cô lắc đầu, tự mình dự tính khả năng của kế hoạch điều chỉnh bán hàng như thế nào. Xem ra chính sách phát triển của công ty chúng ta cũng đến lúc phải điều chỉnh rồi. Tiểu Diệp, cô suy nghĩ về vấn đề này đi nhé. Bà Lưu Ngọc Bình quả nhiên mở miệng ra nói với cô điều này. Diệp Chi Thu đành ngợt đầu và nghĩ, một thì hơi muộn thật nhưng bà chủ đã ý thức được điểm này thì không phải việc xấu. Không biết sự điều chỉnh chiến lược phát triển một cách bị động như thế này mang đến hình bao nhiêu khó khăn. Di động của Diệp Chi Thu đổ chuông là hứa chí hàng gọi. Cô nói lời xin lỗi với bà chủ rồi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Em tiếp khách xong chưa? Vừa mới kết thúc, nghe giọng anh, đột nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm, nói tiếp, cũng coi như là xong rồi. Anh cũng vừa họp xong, đang ngồi nhìn bộ dạng mệt mỏi, hai mắt thất thần của giám đốc các bộ phận. Anh đoán em cũng vậy, trong lòng đang oán thán bà chủ ác độc. Diệp Chi Thu chậm rãi bước về phía xa, cô khẽ cười thành tiếng, không... Em không oán thán, chả còn cách nào. Bà chủ là con quỷ mà em chẳng rời xa được. Em hận bà chủ ức hiếp em. Lấy tiền ép em làm việc quên cả mạng sống, làm em chạy đi chạy lại như con thoi, vận túi bụi. Nhưng nếu bà ấy để cho em nhàn dỗi một tí, em sẽ bất an, thấy mình bất hạnh. May xếp em là phụ nữ, chứ nếu là đàn ông thì anh sẽ suy nghĩ lung tung đấy. Cô nghe thấy tiếng cười và tiếng khởi động xe của anh, anh tiếp. Đợi ở đó, anh sẽ đến đón em Anh chắc cũng mệt rồi mà Hay anh về nghỉ sớm đi Nhưng anh muốn gặp em Tắt di động, cô nhìn vào chiếc tivi màn hình phẳng bình cười Tâm trạng bỗng nhẹ nhàng thoải mái Đồng thời cảm thấy quả thật mấy ngày vừa rồi mình đã suy nghĩ nhiều quá Có lẽ chỉ là những cô nam quả nữ ở thành phố này lúc nhàn rỗi thì làm bạn với nhau thôi Cô thầm nói với chính mình Mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của mình Ai cũng mong muốn có một người không gây thề vì những lúc nhàn dỗi. Lý do này đã nhanh chóng thuyết phục cô, làm cô thấy yên lòng. Diệp Chi Thu chỉ nói cô có hẹn với bạn rồi để bà chủ và một giám đốc kinh doanh khác ngồi lại, còn mình đi trước. Cô ngồi một mình, xem đồng hồ thấy sắp đến lúc hẹn mới đi ra khỏi nhà hàng. Đây là một con đường tương đối yên tĩnh ở trung tâm thành phố. Tuy trời vẫn rét nhưng dù sao cũng đã là cuối đông. Cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Khi Hứa Chí Hằng tới, thấy cô đang ngửa mặt chăm chú nhìn bầu trời. Anh xuống xe ôm cô từ phía sau. Hi, em đang nhìn gì đấy? Anh xem tòa nhà này kết hợp với bầu trời tạo thành hình cái kéo, lại thêm cả ánh trăng khuyết, cảm giác rất đặc biệt. Hứa Chí Hằng nhìn theo ánh mắt cô, nhưng chẳng thấy điều đặc biệt đó nên anh nói, dù sao thì em học mỹ thuật, góc nhìn không giống anh. Sao anh biết em học mỹ thuật? Đừng nói với anh rằng những bức tranh phong cảnh treo trong phòng khách là của người khác vẽ nhé. Diệp Chi thu cười nói, đó là em vẽ từ vài năm trước. Mấy năm nay không có thời gian nên cũng hết cảm hứng rồi. Tứ Chí Hằng chuyển đề tài, chúng ta đi đâu ngồi chút nhé. Đâu cũng được, chỉ đừng đưa em đi xem phim, chắc chắn em lại ngủ đấy. Mất mặt lắm. Tứ Chí Hằng cười lớn. Xiết chặt vai cô thêm nữa, nhưng nói thật, nhìn em ngủ rất thoải mái, không còn sự cảnh giác vẫn ngự trị hàng ngày, cái đó lấy lại điểm cho em đấy. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com